Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Linh Mục vẫn còn tồn đọng trong đầu cái thắc mắc căn bản về cái chai Cho nên ông nhắc lại Thế con bảo là ai cũng cũng giống ai Hãy cứ cầm cái cổ trai là con con thấy có hình ảnh hiện ra hay sao Linh gật đầu đáp ngay Thưa cha đúng ạ Nhưng như con vừa thưa với cha đó Dĩ nhiên là cái hình ảnh đó thì chỉ có một mình con non thấy thôi Cha Thuận trầm ngâm suy nghĩ rồi kết luận Ừ Lâu lâu thì chúng ta vẫn thấy có những hiện tượng lạ, khoa học không giải thích được. Chẳng phải riêng ở Việt Nam mà bất cứ nước nào trên thế giới. Chẳng hạn có người chữa được đủ các thứ bệnh mà không cần dùng thuốc, không cần phẫu thuật. Có đứa bé mới 5-7 tuổi đã giải được những bài toán trình độ đại học, biết bao nhiêu chuyện lạ trên đời này. Nhưng dù lạ đến đâu thì đó cũng là do quyền năng của Thiên Chúa cho nó xảy ra như vậy. Trường hợp của con cũng thế. Đây là một đặc ân chúa ban cho con Miễn là con không dùng nó để hại người Hay để lợi dụng lòng tin của người ta Mà làm tiền một cách bất chính Điều cha Thuận nói cũng chính là chủ ý của Linh Trong xã hội quá nặng nề về vật chất hiện nay Người nào có khả năng như Linh Chắc chắn sẽ hù dọa thiên hạ Để moi tiền một cách quá dễ dàng Linh bảo cha Thuận Thưa cha, dân gian thường có câu Thiên cơ bất khả lậu Nghĩa là người trần không được tiết lộ những bí mật của thiên mệnh. Nếu ai tiết lộ thì sẽ bị giảm thọ. Câu ấy nhằm khuyên những người đừng có hành nghề bói toán nhảm nhí để moi tiền của những người dễ tin. Con xem cho người quen cho vui thôi. Chứ con không có chủ ý lấy tiền đâu ạ. Để tránh náo nhiệt trong bà cảnh, Linh dọn sang tiếp khách trong căn hộ mới mà cô mua cho ông anh. Từ trước đến nay vẫn bỏ trống. Hôm Linh mang cái chai đến, Bỗng dưng có con bướm đen từ đâu đến lượn trước cửa một lúc khá lâu, đậu xuống trên bàn tay Linh rồi mới bay vụt lên cao và biến mất phía sau nhà. Linh thẫn thờ đứng trông theo và chợt nhớ đến lời Như gọi con bướm ấy là bướm bướm ma, hiện thân của hồn người chết đã nhập vào cái chai của Linh. Bất giác Linh thở dài và đưa tay làm dấu thánh giá. Khách đến gặp Linh đông quá, nhiều người tự nguyện đòi trả lệ phí. Nhất là những người được Linh tiền đoán tương lai sẽ tốt đẹp khiến Linh nảy ra ý định thu tiền cho nhà dòng bởi cô biết nhà dòng đang rất túng thiếu vì không có ngân khoản nào tài trợ từ sau năm 1975 thôi thì Linh giúp được chút nào hay chút ấy cô bắt đầu đặt cái hộp gỗ ở đầu bàn để người đến coi bói tùy tâm bỏ tiền vào trên cái hộp ấy cô viết chữ Caritas, tức là tên cơ quan bác ái charity của giáo hội và cứ mỗi tháng dòng bến thánh giá ở Sài Gòn cho người xuống kiểm nhận một lần. Linh tự coi đó là một lý do rất chính đáng để giữ cái trai lại, xóa cho cô cái mặc cảm hành nghề dị đoan mà lâu lâu vẫn có kẻ dèm pha. Bà Cảnh thường phân trần dùng con gái. Không có nó thì nhà dòng lấy gì mà sống, tiền đâu mà nuôi nổi cả trăm nữ tu. Nhiều người khen Linh có tấm lòng từ thiện, Nhưng cũng có bà ngứa mồm mỉa mai. Ôi giời, bà sơ bây giờ biến thành bà thầy bói. Gọi Linh là thầy bói thì hoàn toàn không đúng. Cô chỉ dùng cái chai thủy tinh làm phương tiện để thấy được viễn ảnh tương lai của người nhờ cô coi. Mà ngay cả những người đến nhờ cô coi, có người cô nhìn thấy dễ dàng và cụ thể. Có người hình ảnh hiện ra rất mơ hồ, khiến cô phải vận dụng trí óc để giải đoán, mà không biết có chính xác hay không. Chính Linh, Cũng không biết cái nghề cô đang làm nên gọi là nghề gì, cho nên đành phải chấp nhận để thiên hạ gọi mình là bà thầy bói. Trong xóm cũng có người không nhờ Linh coi mà tự về nhà lấy cái chai cọ rửa sạch sẽ rồi nắm lấy cổ chai, nhưng dĩ nhiên chả thấy hình ảnh nào hiện ra. Trẻ con nghe đồn càng thi nhau bắt chước mỗi đứa cầm một cái chai ra chơi ở lề đường rồi cũng đoán vận mạnh bậy bạ và rú lên cười với nhau. Lại có người nghe Linh hoặc như kể len lén ra mở bờ sông, đứng chờ xem có cái chai nào trôi dạt vào bờ thì chộp lấy mang về hành nghề thầy bói để kiếm tiền. Một hôm, công an phường gửi giấy mời Linh ra làm việc. Làm việc tức là thẩm vấn hoặc điều tra, nghĩa là có vấn đề. Linh hơi ngạc nhiên. Thời buổi này, phong thủy, bói toán, lên đồng, cầu cơ gọi hồn, thậm chí bùa ngại, hoạt động nhan nhản, Công khai đăng báo quảng cáo không bòn bị coi là duy tâm phản động và bị bắt đi cải tạo như trước nữa. Trái lại còn được gán cho cái nhãn hiệu cao quý là phục hồi di sản văn hóa cổ truyền dân tộc. Bao nhiêu những tác phẩm viết về tử vi đầu số của miền Nam bị đốt gần hết sau năm 75. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net